Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con gái đang mềm hoạt ở trên xe lăn mà lo lắng lắm. Chưa đâu cụ ơi. Mới chỉ dồn âm khí về huyệt khí hải. Giờ cháu sẽ đẩy nốt cái luồng âm khí đấy ra. Lúc đấy thì coi như là mới xong được. Nói đoạn. Lão lại đứng dậy. Dùng ngón tay đo từ rốn của cô con gái cụ hướng xuống hai đốt ngón tay. Từ đó mà ấn mạnh vào một cái. Lập tức cô gái kia há miệng. Mắt trợn ngược. Mà phun ra một cái thứ chất lỏng màu đen Hôi rình đến lợm cả rộng Đến ngay cả lão toàn Hay là cụ hướng Cũng đã phải bịt chặt mũi Mà lao ra khỏi nhà Ói mửa liên tục Đấy Xong rồi đấy cụ ạ Từ nay cho cô ấy sáng sớm ra ngoài hưởng Chút ánh nắng đều đặn Kết hợp uống vài thang thuốc điều hòa khí huyết Như vậy thì coi như là được Không chừng sau này Thần chí lại còn được cải thiện nữa ấy chứ Cụ hướng nghe thế vậy thì mừng lắm Bố e cảm ơn rối rít, còn đang tính mở lời mời hai gã ở lại ăn cơm tối vì trời cũng đã nhập nhoạng tối. Ấy vậy mà vừa lúc đó thì điện thoại của lão Toàn đã lại reo lên một tràng. Mở ra thì thấy số của thằng Ninh, con trai của lão. "Đây, mày gọi cái gì vậy? Tối nay có khi bố về muộn đấy nhá. Mày với mẹ mày cứ ăn cơm trước đi." Thằng Ninh thì có phần hốt hoảng lắm, vội nói tiên sư nhà nó vừa đi khám bảo là một vài tuần nữa cơ mà. Rồi còn không biết. Vừa nãy mẹ kêu là học bụng, bác nhai hàng xóm bảo nó chuyển dạ rồi, xác sinh rồi đấy. Ờ ờ ờ được rồi. Mày đánh xe đưa mẹ mày ra trạm xá đi, bố phóng ra luôn đây. Lão toàn vội cúp máy, quay sang phía lão Hà rồi nói: Anh có về luôn không? Mụ vợ em vỡ chùm rồi đây này, em phải về ngay đây. Anh có về thì để em lái về luôn. Nghe thế vậy thì lão Hà cũng vội đồng ý ngay lập tức quay sang dặn dò cụ hướng một vài chuyện nữa rồi cũng rời đi với tên toán. Mãi cho tới tận khi về đến căn chòi sửa xe của mình thì lão Hà cũng vội rút ra mấy đồng tiền mà dúi vào tay của tên toán. "Đây. Anh thân là đàn ông đàng an, dễ cũng trả thâm nom được cho vợ của chú. Thôi thì anh có một tí, gọi là quà bánh cho cháu, chú cầm lấy cho anh vui nhá." "Ôi trời ơi, ấy chết, sự thật ai lại thế cơ chứ lại?" Nhà em có thiếu gì đâu, anh cứ cầm lấy, tiền mồ hôi nước mắt của anh như thế này. Đợi mai đầy tháng cháu, anh sang bế cháu cho nó cứng vía một tí, như thế là được anh ạ." Cả hai cười nói chẳng được mấy câu thì liền rời đi, nhìn theo bóng của lão toàn đi xa, tên Hà lại chép miệng, nhìn cái thân côi cút của mình mà có một phần tủi thân. Thế nhưng cũng đã ngót 40 rồi còn gì, còn biết có mống nào chịu gả cho lão nữa hay không? thôi thì cứ vành mõm lên mà hút thuốc lảo, duyên đến lúc nào thì chịu lúc đấy mà thôi. Độ hơn một tiếng sau thì lão toàn cũng phi đến trạm xá, lúc này thì tay đã xách theo cái phích nước sôi lẫn vài cái tã còn mới tinh tươm. Liếc thấy thằng Ninh đang đứng thấp thỏm ở bên một căn phòng cuối dãy thì lão đã vội chạy tới, mắt lại liếc vào bên trong căn phòng, nơi tiếng rên la dữ dội của bụng vợ đang hét lên không ngớt. "Đây, thế mẹ mày thế nào rồi? Vào được lâu chưa?" "Còn chả biết. Mẹ vào cũng được nửa tiếng rồi đấy. Nghe mấy bác trong ấy bảo mẹ mới mở được có 2 3 phân. Mà mở cái đấy là mở cái gì hả bố? Mở cái tiệm nhân nhà mày? Mày từ chỗ đấy ra chui mà mày còn hỏi à?" Lão toàn nhẻn miệng cười. Ấy thế nhưng mà thằng Ninh thì vẫn có vẻ gì đó khó hiểu lắm. "Ờ. Thế là từ đấy hả bố? Từ nách con à?" Đi dần đi mãi, phải ít thôi. Phải độ hơn nở tiếng sau thì mụ vợ của lão cũng mới vượt cạn thành công. Hai cô y sĩ từ trong phòng đi ra, báo với lão rằng: "Mẹ con cũng đẻ mẹ tròn con vuông, là con gái, hai cân rưỡi." Tới lúc này thì lão mới vơi đi cái sự lo lắng. "Mình ơi, mình." Lão toàn vội vàng chạy vào trong phòng, thấy trên giường mụ vợ lão đang nằm bẹp dí. Gương mặt thì trắng bệch như vừa đi cửa tử trở về. Nhìn mụ mệt mỏi rã rời như thế thì lão cũng bắt cảm thấy cảm thương. Thấy thế, nhưng không có còn kịp hỏi han thêm được câu nào thì ánh mắt lập tức đã đập vào đứa con đang đỏ hòn họt nằm im như thóc ở bên cạnh người mụ. Tiền nhân nhà cô, làm mẹ cô khổ sở thế này đấy. Lão nịnh nọt lại ôm lấy đứa bé, cảm xúc không kiềm chế được mà cứ khóc tu tu như là một đứa trẻ con. Đấy, anh chỉ biết quan tâm đến con của anh thôi, chứ tôi đạp đây chết đến nơi rồi, có ai hỏi han được tiếng nào đâu cơ chứ. Tôi Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net